các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh đóng lại một lần nữa, mà cánh tay của Bạch Tuấn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, hoàn toàn ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ở trước ngực, cảm giác hôn cô rất là tốt đẹp. Vốn chỉ là trừng phạt bằng cách hôn, chẳng biết đã thay đổi trở nên xuất thần mà chuyên chú từ lúc nào vậy. Anh đưa mở tay nâng khuôn mặt của cô lên, không cho cô một cơ hội nào để mà né tránh, bờ môi của anh dính rất trên môi cô. Mùi hương nam tính mạnh mẽ xâm nhập vào hơi thở của cô từ miệng, tha bản năng cô con người lại, ở dưới hơi thở nam tính của anh mà hai chân của cô như là nhũn ra, cả người không còn sức lực nào cả, hoàn toàn không có cách nào kháng cự, chỉ có thể liên tục thao chảy mặc cho anh tùy tiện mà chiếm đóng. Quả nhiên Bạch Tuấn là một cao thủ hôn môi. Trong đầu của Ninh Vũ Hoa biến thành miên hoa, suy nghĩ liền dừng lại. Khi anh càng trở nên nhiệt tình, cùng đây tính xâm lược thì thân thể của cô chỉ cảm thấy nóng lên, ngực cũng căng lên, dục vọng như một dòng nước ấm theo răng môi cánh bó kề cạnh nhau mà càng thêm công ngừng lan tràn tuần tảo, cho đến khi không khí trong phổi hoàn toàn bị hút hết, cô không thể nào hô hấp thì anh mới lơ lửng không rời mà buông ra khuôn mặt nhàn nhã của cô. Ninh Vụ Hoa mở to đôi mắt mê man, mang theo sự bất lực nhưng lại cực kỳ rung động, bình tĩnh nhìn người đang so sánh ở trong trí nhớ của mình. Còn anh Tuấn và Nam tính hơn. Anh, tại sao có thể cứ như vậy mà hôn cô chứ? Đây chính là nụ hôn đầu của cô lại bị anh cướp đi một cách dễ dàng như vậy. Đáng giận hơn chính là Ninh Vũ Hoa phát hiện ra bản thân mình không hề cảm thấy chán ghét một chút nào cả. Hiện tại bằng lòng nói chuyện với anh một chút chưa? Cửa thang máy không hề một tiếng động mở ra, Bạch Tuấn hơi nhíu mày cười nhạt một tiếng, kéo tay cô đi ra khỏi thang máy. Con man quân Ninh Vũ Hoa ửng hồng, suy nghĩ giống như đang dừng lại tại một thời điểm chơi biết nào đó. Cô lặng lẽ những chân mày đang cùng nhau bước vào theo bước chân của anh thì cũng lọt vào suy nghĩ nào đó mà cô không thể nào hiểu được. Bạch Tuấn dắt cô đi thẳng về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra. "Anh cả, cho em mượn phòng làm việc một chút có thể chứ?" Giơ tay lên, anh lên tiếng chào mừng Bạch Huấn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Anh ba, anh cũng đang ở đây sao? Đối diện với Bách Huấn còn có Bách Tiêu về mặt tò mò, nụ cười ân nhẫn đang ngồi. Anh vừa nhận được điện thoại của anh hai. Anh ấy nói lúc lên lầu bi chuyện nào đó không thể chậm chế, cho nên không thiệp kịp thời đi vào thang máy. Nói xong Bách Tiêu cùng Bách Huấn trèo ngâm trao đổi một ánh mắt. Thật sao? Bách Tuấn hào phóng nhích nghiệp cười một cái. Bách Huấn cùng với Bách Tiêu thu lại hồ sơ của mình, chỉnh sửa quần áo một chút rồi liền đứng dậy. Bởi vậy bạn anh làm món đi học, cho em mượn phòng làm việc đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, dùng bao lâu cũng đều được cả. Ánh mắt nhạo báng của Bạch Huấn nhìn về Ninh Vũ Hoa đang đỏ bừng mặt đứng ở phía sau lưng Bạch Tuấn. "Vũ Hoa, thật là vui mừng khi gặp lại em." "Bạch đại ca, chào anh." Đột nhiên bị nhắc tên, Ninh Vũ Hoa đang mất hồn mất vía mới nhớ tới mình phải có nghi lễ. "Còn có Bạch Tam ca, chào anh. Có thời gian rảnh thì đến nhà ăn cơm nha." Sau khi Bách Tiêu nói xong, vỗ nhẹ lên bà vai Bách Tuấn một cái. Cũng không cho phép em kỳ dễ người ta, có biết không hả? Anh dài dòng như vậy làm gì chứ? Đi nhanh đi. Bách Tuấn cãi nhích miệng, đưa mắt nhìn hai vị hình trường với vẻ mặt xinh kịp vui đang rời đi kia. Trong khoảng thời gian ngắn, trong vòng làm việc ta như vậy, chỉ còn lạnh nhìn vụ hoa và Bách Tuấn đang đối diện với nhau. Bách Tuấn gãi động khóe miệng mà cười già hoạt, nghĩ tới những chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng hiểu rõ. Anh lôi kéo Ninh Vũ Hoa ngồi xuống ghế sofa lounge, rồi nhìn cô không chớp mắt. Là bởi vì anh không nhận ra em, cho nên em mới làm khó anh mà đối đầu với anh ở khắp mọi nơi sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Ninh Vũ Hoa cố gắng thu hồi nỗi lòng rối rắm, muốn khôi phục sự tỉnh táo cùng trấn định trước đó. Chỉ vì anh hiện giờ thật sự làm em rất lạn xem thường thôi. Cô siết chặt đôi tay, bởi vì anh cưỡng hôn trong thang máy làm cô không yên lòng. Thôi để rồi Rồi sao em nói gì cũng tùy em. Trớ tiền hãy nói một chút về chuyện ngày hôm qua đã. Em còn nhớ rõ về cái gì mà em tới gặp anh sao? Nhìn vẻ mặt mơ mịt của cô, anh liền tốt bụng mà nhắc nhở. Không phải là vì gay gồ cãi nhau với anh mà đến đây chứ. Dĩ nhiên là không phải rồi. Ninh Vũ Hoa hất cằm lên, gẹo léo kéo làn váy màu hồng nhạt một chút. Hôm nay em tới là muốn nói chuyện công việc với anh. Chắc chắn bác đã nói qua với anh rồi. Hai nhà chúng ta có một dự án khai phá Là do em cùng anh phụ trách dự án hợp tác khai phá. Như thế nào mà hoàn toàn cắt với những gì anh nghe được chứ? Có phải là ai không em đã nghe lầm rồi? Lần này, đến viên Bách Tuấn lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Làm sao em có thể lầm được? Vậy thì mục đích hôm nay anh tới gặp em là gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net